Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thằng đen run rẩy Mật, mật, mật Mật mã gì Cô gái trợn mắt Phát ra một luồng ánh sáng Khuôn mặt bắt đầu đanh lại lùi về đằng sau Hai người rúm gió Cô gái trợn mắt một hồi lâu Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu cười lên điên dại Bay vụt lên trên trần nhà Bay sang trái Bay sang phải Rồi thân thể như đang vui sướng đến tột độ Và anh Hào và thằng đen ôm chầm lấy nhau Sẵn sàng đã chờ cái chết Thế nhưng khi cô gái mở miệng nói câu tiếp theo Hai anh em lại ngơ ngác không hiểu Hai trăm năm Hai <cười> trăm năm cuối cùng ta cũng được giải thoát Năm xưa Khi lão khốn kia lấy ta về làm vợ bé Hắn không động đến Đối xử với ta rất tốt hàng ngày chỉ dạy ta đúng ba từ mật mã gì. Cho đến khi chết bị giam ở đây trông của cải cho hắn, ta mới biết ấy chính là câu thần chú lấy vàng. Lão biết khả năng quay lại lấy vàng là rất thấp và cũng không biết đến tận bao giờ, cho nên đặt như vậy để người có duyên đến được đây. Để kẻ không có lòng tham Mà sẽ vô tình được hưởng số vàng Ta thoát rồi Ta thoát rồi Cô gái cứ cười lên điên dại, Bay vụt quanh căn hầm Sau đó lao ra cửa Rồi biến mất Tiếng cười vẫn cứ vang vọng khắp nơi Anh Hào và thằng đen nhìn nhau cũng sợ muốn té đái quay người bỏ chạy. Biết đâu trong kia mà nó còn một con quỷ nữa thì xác định có mà đi chào ông bà ông vải. Rất nhiều năm sau Anh Hào bây giờ cũng đã trở thành một bá hộ giàu có. Nhưng anh sống nhân đức có tiếng ở trong làng. Ngôi làng ấy bây giờ cũng không còn nghèo nàn đói rách nữa. Kể từ khi anh Hào, thằng cu đen và thằng cu tí mang tiền đi chia của cho từng nhà. Chuyện cũng đã trôi qua được những 16 năm. Người dân ở đây cũng không phải chịu cảnh bị bóc lột. Cuộc sống chẳng mấy cũng khấm khá lên dần. Thằng cu đen đặn ấy khi trở về Đi theo một ông thầy Pháp già Cũng chính là người đã cho nó sợi dây chỉ đỏ Huyết tơ tầm Ông nói nó phải tự mình Trải qua cái kiếp nạn sát thân này Mới có thể chính thức Bước chân vào trốn tu hành Vừa về nhà đoàn tụ với cha mẹ Không lâu lại phải dứt áo ra đi Bởi vì nó biết Số mệnh của nó Không gắn với nương rau đồng ruộng Tí và con nộ cũng về nhà với số tiền lớn đủ để sau này không phải lo ăn lo mặc lâu lâu vẫn đi thăm anh hào bây giờ ông phú hào mười sáu năm trôi qua thương hải tang điền thời thế đổi thay làm cho con người ta cũng thay đổi trông bệ vệ lắm hôm nay đi chợ dạo chơi xem có gì thay đổi hay không bất giác ông nghe có tiếng nói thánh thót êm ngọt bên tai từ cuối chợ Ông Phú Hảo vội vàng đi đến xem xem có phải là người quen không. Bởi vì khi nghe cái tiếng ấy, ông bỗng nhiên cảm giác trái tim ông như xiết lại. Ông nhìn thấy một cô gái độ 16-17 đang ôm bó rau thì há hốc cả mồm. Mắt trợn lên mà lắp bắp. Mai! Ôi ôi ôi! Em Mai! Ông Hảo nhận ra người trước mắt chính là cô bé năm nào. Đã từng bị bắt vào nhà bá chiến, cô gái mà để cho ông biết bao nhiêu sao xuyến trong lòng. Giờ đây, như một phép lạ, cô gái ấy lại đang đứng ở trước mặt ông, nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau giữa dòng đời tấp nập, hối hả ngược xuôi. Ông Phú Hào dừng dừng nước mắt mà đi đến ở ngoài bãi cỏ bên triển đê xa xôi bây giờ người ta cũng phải gọi là ông phú tí cũng bệ vệ oai phong lắm dắt theo một con trâu già đằng sau lưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.